lý nhạc trong lòng chờ mong cảm giác trong nháy mắt cắt cao đây chính là gia tộc hiện nay trừ mình ra chiến lược mạnh nhất t ứ giai lanh tụ chủng liên lý nhạc đều là lần đầu tiên thấy ký chủ gia tộc sùng vật thành viên thụ vương thành công tiến giai tứ giai lanh tụ chủng toàn phương vị năng lực thu được tăng lên trên diện rộng thụ vương dị hóa d o n bi tứ giai lanh tụ chủng sinh vật lực lượng 128, t h ể chất 155, t r m n n tiệc không tinh thần 163, s ở hữu kỹ năng chiến đạo cấp tốc t h ô n phê cực tốc tái sinh nô dịch thiên phú cường hóa ô nhiễm cấp bậc cộng binh cứng đờ lân giáp gia tộc trí thành độ c h chiến đạo đặc biệt tỉnh thần lực công kích kỹ năng ở hữu hiệu, hiệu trong phạm vi đối với tỉnh thần lực thấp hơn thị trển i kỹ năng sinh vật đối địch mục tiêu sản sinh hiệu quả đặc biệt bao quát không giới hạn với sợ hãi h ố n loạn ngất x ỉ u mị hoặc trò các loại kỹ năng hiệu quả nhìn khoảng cách cùng song phương tinh thần lực t r ê n l ệ n h mà định ra cao tốc thôn vệ thực vật loại dị hóa sinh vật kỹ năng đặc thù có thể thông qua thôn vệ cái khác mục tiêu cũng cấp tốc tiêu hóa thu được trưởng thành hoặc khôi phục cực tốc tái sinh thực vật loại dị hóa sinh vật kỹ năng bị thương tôn lúc có thể cực tốc khôi phục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 tinh thần tăng lên cao tới một trăm điểm thụ vương thăng cấp từ giai lanh tụ trùng thuộc tính cư nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn làm cho lý nhạc cực độ rung động đồng thời lại cảm thấy cảm xúc dâng trào cái này tăng phúc đã đại đại vượt ra khỏi hắn mong muốn bất quá nghĩ đến dòm bi loại sinh vật này vốn là tấn cấp liền tương đương vô lý thật giống như từ phổ thông dòm b i tấn cấp trở thành tiến hóa trùng thực lực để thăng đầu chỉ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm l ầ n dù cho chỉ nhìn điểm thuộc tính tiến hóa loại toàn thuộc tính cũng là phổ thông dòm bị gấp bốn năm lần thậm chí càng cao nghĩ như vậy thụ vương thuộc tính này đều xem như là tương đối khắc chế đương nhiên số đếm lớn nhiều như vậy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 thì còn ầ n muốn 3 ngày, tài năng, mỗi có thể để cao một chỉ. hơn nữa mỗi ngày tiến hóa chủng sản lượng đem giảm xuống đến khoảng 30 con.、So、trước, vương mỗi mỗi đem giảm Đem tài thể trước, thụ với có cao chỉ, hóa để để cao cao so dọn bí năng lực để cao gấp 5 lần. Còn như cuối cùng một cái vốn có kỹ năng tổng cộng minh tuy là tên gọi không có biến hóa thế nhưng kỳ thực tế có lợi là năng lực mới bởi vì ở thụ vương cấp ba thời điểm năng lực này trên thực tế là không có thành hình vẫn còn trưởng thành kỳ mà thẳng đến lúc này tiến rai lãnh tụ t r ủ n g năng lực này mới xem như chân chính có thể phát huy tác dụng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 giống như lưu cường biết đến cái tiên ngon nhân cũng chính là hắn muốn máu y phục đã bị đám dòm bị xé nát n u ố t trọn nếu không con tia đổi giết hắn tiến hóa t r ù n g chắc chắn sẽ không đơn giản nghe theo thụ vương triệu h á n không phải đem hắn ăn không thể mà cộng minh năng lực đối với dòm bị k h ô n g chế thì lại khác chỉ cần hoàn thành trăm phần trăm cộng minh thậm chí không muốn trăm phần trăm chỉ cần cộng minh độ đạt được tám mươi phần trăm, ở thụ vương ảnh hưởng trong phạm vi đám dòm bị sẽ chịu đến nó tuyệt đối k h ô n g chế dù cho không cẩn thận ra khỏi cái phạm vi này bọn họ cũng có thể giống như đánh tan quân đội một dạng tự động phản hồi doanh địa cộng minh hơn cao sẽ tự động trở về khoảng cách lại càng、xa.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 xem xong rồi thụ vương tin tức lý nhạc ánh mắt rời xuống sau một khắc lý nhạc trong mắt trường giống như là đèn lồng một dạng ta tờ mờ g i phát đạt chương một trăm sáu mươi bảy vương giả huy chương tiến giai chi lộ ký chủ gia tộc sùng vật thành viên thành công tiến giai tứ giai l ã n h tự chủng t h ư ở n g cho ký chủ tự do điểm thuộc tính năm mươi điểm t h ư ở n g cho ký chủ ba cấp nhà an toàn tấn cấp quyền hạn sáu trăm bình t h ư ở n g cho ký chủ kỹ năng tấn cấp huy chương một viên t h ư ở n g cho ký chủ chuyển h ký cấp kỹ năng tấn cấp kinh nghiệm một quyển sách thường cho ký chủ cường hiệu cường hóa g e n dược tề một chai ba cấp nhà an toàn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 mà thăng cấp vương cấp ngưỡng cửa lớn nhất ở chỗ sinh ra vương cấp lĩnh vực kỹ năng tấn cấp huy chương tác dụng chính là làm cho kỹ năng phát sinh biên chất sinh ra lĩnh vực hình thức ban đầu kỹ năng tấn cấp huy chương là lĩnh vực đản sinh n g ồ i dẫn hỏa mới bắt đầu tia sáng kia kỹ năng mảnh võ lại là vương cấp lĩnh vực trưởng thành quân lương hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được đương nhiên muốn thăng cấp vương giả kỹ năng hoặc giả nói là thăng cấp vương giả cấp bậc cần còn không chỉ chừng này còn cần đầy đủ nội tỉnh cái gọi là nội tỉnh chính là tứ duy điểm t h u tính căn cứ thăng cấp vương cấp kỹ năng hoặc là thiên phú bất đồng cần bất đồng thuộc tính thỏa mãn thăng cấp vương cập điều kiện nói th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 cao tới một nghìn điểm thuộc tính chính là một cái thiên đại cánh cửa không nói lĩnh ngộ lĩnh vực vậy càng là một đạo sắt thép cửa thành một dạng cửa khẩu người khác có thể hay không lĩnh ngộ lĩnh vực lý nhạc không biết ngược lại hắn cảm thấy lấy ngộ tính của mình quá xuyên việt trước hắn bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi cùng thiên phú ngộ tính loại vật này tám gậy tre đều đánh không đến một khối cũng may hắn cũng không dựa vào cái này có cố gắng của hắn phân đấu thêm lên hệ thống ứ c điểm điểm phụ trọ trở thành vương giả vậy cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó khăn nghĩ vậy lý nhạc đối với tương lai thế giới liền tràn đầy trờ mong hệ thống quả nhiên là một tốt hệ thống chí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 cũng rất phiền phức bởi vì phía sau một cái chỗ thiếu hụt trực tiếp đại biểu cho thụ vương đang đối với trận cùng giai đối thủ thời điểm biết ăn rất lớn thua thiệt nguyên bản loại thiếu sót này là tuyệt đối không cách nào đủ đắp dù sao thành t i ể u thực vật loại z o m bi e thụ vương hoàn toàn là dựa vào thiên phú ăn cơm nhưng bây giờ thì khác bị lý nhạc thu làm ra t ò c sùng vật phương diện này năng lực lý nhạc tự nhiên sẽ giúp nó bổ tốc trực tiếp tiêu hao ba mươi cái kỹ năng mạnh vỡ đổi một bản niệm lực tinh thông kỹ năng một bản kỹ năng tấn cấp kinh nghiệm thư mở ra thụ vương tin tức giao diện sử dụng trong nháy mắt thụ vương là hơn ra khỏi một cái tông sư cấp niệm lực tinh thông kỹ năng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 thụ vương hình thể quá lớn đừng nói toàn thân thậm chí nghĩ bao trùm một phần ba đều làm không được đến mặc dù không có thấy tận mắt nhưng đi qua thụ vương truyền đi tin tức lý nhạc phòng chừng bên ngoài cao độ đã vượt qua tám k h m thân cây thô nhất địa phương đường kính vượt lên trước hai mươi m đơn giản là một cái siêu cấp bảng nhiên cự vật Trước 168, Cộng Minh Trường Khống, Thụ trướng thụ vương tăng thêm tông thụ tin tức rời vương dưới vương sư vương Cộng cấp lực Nhạc Minh Khống, quân đoàn. Bang nghiệp năng, đang muốn giao khỏi di kỹ Lý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 nhị gia i tiến hóa chủng một trăm tám mươi chín chỉ liền hoàn toàn vượt qua tưởng tượng nhưng cái này cũng chưa tính cái gì cùng phổ thông d ỏ m bị cái k i ê u cao tới hơn một trăm tám mươi tám vạn số lượng so với liền cầm tiệu quá bất hợp lý theo lý nhạc biết tiến gia i trước thụ vương thủ hạ nhị g n giai d ỏ m bị cũng liền ba mươi con suốt đầu mà toàn bộ công viên hãng cây cối u n g tùm trong phạm vi phổ thông d ỏ m bị số lượng sẽ không vượt qua ba vạn con nhưng bây giờ tiến giai chủng d ỏ m bị lật gấp sáu lần mà phổ thông d ỏ m bị càng là lật hơn sáu mươi lần quả thực khó có thể tin thật vất vả an định tâm thần hỏi thăm thụ vương sau đó lý nhạc rốt cuộc biết khổng lồ như thế chịu khống tử thể số lượng rốt cuộc là làm sao tới trước tiên phàm là ở thụ vương tinh thần phạm vi bao trùm bên trong đối với hắn không có lòng kháng cự dòm bi đều có thể cùng hắn sản sinh cộng minh mà một khi phát sinh cộng minh cho dù là một phần vạn những thứ này dòm bị coi như là thuộc hạ của nó đương nhiên lúc này đối với hắn không chế lực khả năng vẹn vẹn tương đương với triệu tập đến mở hội nghị đều sẽ ba ngày hai đầu bị trễ cái loại này bất quá coi như là cái này dạng tiến hóa loại số lượng có thể giải thích nhưng phổ thông dòm bị số lượng nhưng vượt xa dự tính chữ dương thành phố chủ thành khu nhân khẩu hơn 12 triệu thành nội diện tích hơn 2,900 km h đệ này bình quân tính toán coi như là công viên cây cối um tùm xung quanh phương viên 10 km thuộc về trung tâm thành phố mật độ nhân khẩu nô cao lý nhạc phòng trường tổng nhân khẩu cũng bất quá 3 4 bốn trăm n g à n cái này hơn 180 vạn phổ thông dòm bi căn bản không khả năng trải qua cẩn thận giải khai lý nhạc mới xem như hiểu được suy đoán của hắn không có sai loài người thực sự dòm bi trên thực tế vẫn chưa tới 40 vạn chỉ có hơn 36 vạn còn nhiều hơn những thứ kia đều là cái khác giống loài dòm bi mà trong này đầu to là công viên cây cối ung tủng trung tâm hồ bên trong g i ò m bì bầy cá số lượng vượt qua một trăm ba mươi vạn sao thực sự là phá hoại cứ như vậy hồ kia trung còn có thể có ngư sao tự nghe được cái này tin tức lý nhạc đều không nhịn được m u ố n chửi mà đó phải biết rằng phía trước lý nhạc còn nghĩ qua từ đó tâm hồ mang nước t i ê u m à hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ trong hồ đã thành cái dạng này hỏi thăm thụ vương có thể hay không đem trong hồ g i ò m bì bầy cá tập trung ở cùng nhau một lưới bắt hết thụ vương đáp án dĩ nhiên là có thể bất quá cẩn cộng minh độ vượt lên trước hai mươi mới được cái này hồi phục làm cho lý nhạc tùng một khẩu khí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 2 a i m t h ủ vương thì tương đương với cùng là một cái đơn vị nhảy qua ngành lãnh đạo có thể hạ đặt đơn giản một chút mệnh lệnh t ỷ như tụ tập di động hôn mê chờ các loại 4 ố n m t h ủ vương đối với đám dòm bị thao túng trình độ cũng rất cao t h ủ vương mệnh lệnh đã có thể cho đám dòm bị hoàn toàn khắc chế bản năng trình độ 6 á u m đã coi như là nửa tuyệt đối khống chế t h ủ vương đã có thể cho đám dòm bị chấp hành hoàn toàn vi phạm bản thân ý nguyện mệnh lệnh 80% ở trên nhưng không đủ một trăm phần trăm cộng minh độ hiệu quả chính là bốn chữ một kỷ luật nghiêm minh không không còn như một trăm phần trăm cộng minh độ là một cái đặc thù giai、đoạn. xem ra những thứ kia cộng minh độ thấp hơn hai mươi dòm bi liền quân lính tản mạn cũng không tính căn bản không có thể tính thành thụ vương dưới trướng thực lực lý nhạc thầm nghĩ cũng không biết thụ vương cùng những thứ này dòm bi trong lúc đó cộng kê độ tốc độ phát triển rốt cuộc có bao nhiêu quyết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 thêm hết thuộc tính sau đó lý nhạc tin tức cá nhân biến thành ký chủ lý nhạc chủng tộc thuần huyết nhân tộc phổ thông hệ thống mặt thế sinh tồn hệ thống nhất gia tộc hình thức thuộc tính lực lượng năm mươi thể chất một trăm linh mận tiệp tám mươi lăm tinh thần một trăm tám mươi sáu đặc tính cứng cỏi chi khu tiến hóa kỹ năng trật tự dây chuyển cứng cỏi chi khu phụ thuộc cá nhân kỹ năng thân pháp tinh thông tông sưu cấp vũ khí lệnh tinh thông súng ống tinh thông cách đ ấ u tinh thông n g h i ệ p lực tinh thông truyền ký cấp uy hiếp tinh thần lực kỹ năng trinh sát thuật thiên phú nhạy cảm tự do thuộc tính hệ thống thương khố vô hạn đạn súng lục mười ba do bị vi rút miễn dịch v ắ c x i n phòng bệnh sáu nhánh sơ cấp cường hóa g e n được tề bốn nhánh trung cấp cường hóa g e n được tề một nhánh kỹ năng mảnh vỡ ba mươi hai mảnh nhỏ chất lượng tốt thổ nhưỡng năm mươi tám m ba ngoại thương thiếp hai tấm ba cấp nhà an toàn thân cấp quyền hạn sáu trăm mười một bất lao tuyển mười niên đại năm bất lao tuyển năm niên đại ba thiên phú mảnh vỡ m ư ờ ba may mắn bùa hộ mệnh một do bị vi rút nịch chuyển lục v a c c i n phòng bệnh hai phổ thông hình thuộc tính cường hóa phổ h t ô nguyên hình h t ộ c nhân ó a dựa h o lớn nhất chính là ở chỗ hai người hình thể lấy lý nhạc tinh thần lực cùng cứng cõi chỉ khu đặc tính cho dù là lần này thuộc tính đề thăng phía trước thụ vương tỉnh thần kỹ năng đối với hắn cũng không có mà vật lý sưởng không nói có đánh hay không trúng tuyển dù cho có thể bắn chúng chỉ cần lý nhạc toàn thân nghiệm lực biến hóa gai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 bất quá miệng vết thương chuyển thối giữa hình dáng nhưng lại đang không ngừng thoát ra nước mủ tựa hồ là có vật gì đang ngăn trở lưu quang vết thương khép lại chứng kiến lý nhạc lưu quang lộ ra hủy khuất ánh mắt n è o n è o minh ngươi nói ngươi bị một cái to con đánh ngươi đánh c h ô n g lại n è o n è o minh n è o n è o minh bọn họ số lượng nhiều rất nhiều đánh ngươi một cái n è o n è o minh n è o n è o minh đã hiểu đã hiểu, ngươi đi chép người khác xào huyện tiểu đ ệ đều sắp bị ngươi giết sạch nó có thể bỏ qua ngươi mới là lạ n h o n h o minh n h o n h o minh lần sau thả thông minh một chút đánh không thắng liền sớm một chút chạy chỉ cần chạy đến thụ vương tinh thần phạm vi bao trùm rất nhiều dọn bị cũng không dám tiếp tục đổi u ngươi nghèo nghèo minh t i ê n tâm cái gọi là đánh miêu cũng phải nhìn chủ nhân coi như ngươi trước độc thủ ngươi chủ nhân ta b ă n g thân không b ă n g lý khẳng định giúp ngươi sửa chữa nó nói đến đây lý nhạc xoa xoa lưu q u a n đầu an ủi nó một cái trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo chờ ngươi khá một chút chúng ta liền đi lấy lại danh dự nói xong lý nhạc trực tiếp lấy ra một tờ ngoại thương tiếp xé mở cũng không cần làm cái gì miệng vết thương để ý trực tiếp g á n tại lưu quang trên vết thương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 Cho lưu quan g sau khi tắm xong lý nhạc cũng không cần máy s ấ y tóc cho nó thổi khô trực tiếp thao túng nhiệm lực ở lưu quan g trên người chấn động chỉ ngắn mùi trong n g á y mắt lưu quan g toàn thân liền tích thủy không dư thừa bộ lông khô giáo nhu thuận đứng lên chân một trăm bảy mươi dung nhan không giả mễ hoặc đợi đến lưu quan g cùng lý nhạc cùng đi ra khỏi phòng tắm thời điểm có ra lâu phủ đã hoàn toàn nhìn không ra phía trước hình dạng a nhạc lưu quan g mới vừa làm sao vậy bởi vì lý nhạc cố ý tre vừa rồi đang nấu cơm cảnh liên liên cũng không nhìn thấy lưu quan dám vẻ bất quá lý nhạc đem ôm vào cửa liên thẳng đến phòng tắm cảnh liên liên cảm thấy có chút gì thường không có chuyện gì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 theo thời gian đưa đ ẩ y các nữ nhân lục tục dài giường khó được chứng kiến lưu quang sáng sớm ở nhà cũng đều rất cao hứng cái này cái kia sở một cái xoa xoa mừng rỡ lưu quang miệng thành vê đốt hình sẽ không có để xuống quá lưu quang bây giờ là trong nhà súng nhi loại này thời kỳ súng vật nhưng là vật hy hãn mà tướng mạo xuất sắc thông minh có khả năng vừa biết nghe lời súng vật cho dù là ở hai biến t r ư ớ c cũng là không nhiều lắm Lúc Lam liệu cơm, ăn nói kinh tây thương tình. Hà khố A23 tới vui, tây vật k sự t ấ lý nhạc cười nói không phải tất cả vật tư đều như vậy yêu chiều hơn nữa ngoại trừ bên ngoài tỉnh không tiểu khu bây giờ còn có rất nhiều phòng chống bây giờ tỉnh không tiểu khu nhân viên an trí có gia đình liền ăn bài phòng xếp một thân một mình liền mấy người một bộ phòng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 nói không chừng tín hiệu còn có thể truyền lại được xa hơn bữa sáng n g o ăn cho tới khi nào xong thôi lý nhạc đi trong phòng bếp c ầ m rồi mười một cái ly đi ra ở trên bàn bảy thành một loạt nữ nhân khác đều là vẻ mặt vô cùng n g h ỉ hoặc duy chỉ có tần xảo ngọc lộ ra kinh h ỉ màu sắc a nhạc ngươi đây là làm gì nhìn lấy đột ngột xuất hiện trong tay lý nhạc cực kỳ tỉnh xảo thủy tỉnh trong suốt bình lưu tuệ tò mò hỏi chờ các loại sẽ nói cho các người biết ta trước chia xong lại nói lý nhạc thận trọng nhìn lấy khắc độ hắn hiện tại có năm bình mười niên đại bất lao tuyển ba bình năm niên đại bất lao tuyển lần này hắn chuẩn bị xuất ra tổng cộng năm mươi lăm niên đại bất lao tuyển tới sử dụng năm niên đại thì cũng thôi đi một chai ngược lại hết là tốt rồi nói là một chai trên thực tế cũng liền năm mươi ml nửa chén cũng không đủ m à mươi niên đại lý nhạc cần muốn thận trọng đem chia một nửa thành hai phần thậm chí ngay cả đáy bình một tia lưu lại muốn té đi ra không phải là bởi vì khác mà là phân phối sau nước suối phải lấy được hệ thống tán thành mới có thể đủ năm đủ tháng trời mới biết hệ thống có thể hay không bởi vì mình thiếu ngã một điểm mà cho rằng phân lượng không đủ năm năm đến bốn năm một tuy là ngoại trừ lừa gạt mình qua đây hệ thống cũng không trải qua khác việc xấu thấy lý nhạc trịnh trọng như vậy các nữ nhân nhất thời l ặ n g ngắt như tờ thậm chí nín thở nhìn lấy động tác của hắn rốt cuộc mười một ly chất lỏng trong suốt chia xong gợi ý của hệ thống xuất hiện ký chủ tách ra sử dụng bất lao tuyển tách ra thành công hiện mỗi bản vì năm nhân đại chứng kiến nhắc nhở này lý nhạc tung một khẩu khí lập tức nhìn về phía nghi hoặc không h i ể u các nữ nhân nói đây là bất lao tuyển sở hữu chú nhan cùng duyên thọ công hiệu mỗi ly chú nhan duyên thọ năm năm đại ra một người cầm một ly a. a nhạc đây là thật thật có thể chú nhan sao các nữ nhân đều bị lý nhạc lời nói cho trấn kinh rồi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 vì chúng ta người một nhà c ủ a s ô n g hạnh phúc cụng ly cụng ly cụng ly bất lao tuyển bản thân tựa như nước khoáng một dạng ngoại trừ từng k i a trở về cam cũng không có cái khác mùi vị nhưng theo cái này chân quý nước suối uống xong mọi người cũng cảm giác mình thân thể nóng lên cả người tựa hồ cũng tỉnh thần không ít hơn nữa mấy cái cụ bị năng lực chiến đấu nữ nhân càng là mất cảm a nhạc thể chất của ta dường như trở nên mạnh mẽ liệu t u ệ vui mừng nói lý nhạc gật đầu thần s á c mừng rõ hắn cũng không nghĩ đến bất lao tuyển lại còn có ngoài định mức đề thăng thể chất tác dụng một năm một điểm năm năm năm năm điểm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 căn dặn hết lưu quang ng ớ ở ng, ng đầu nhìn phía trước cách đó không xa vạn cùng quảng trường thương mại thương ở nhất thể đ ạ i lâu lý nhạc xem như là biết vì sao nơi đây có thể sinh ra tam giai d ò n bi sống phong túng một điều lòng phòng trò chơi thương trường dạp chiếu phim gì đều có người này lưu lượng quả thực không biết bao lớn đang chuẩn bị lặng lẽ vào thôn bắn súng không m u ố n đột nhiên vê a n g vê a n g trầm trọng tiếng bước chân từ trong cao ốc chuyển đ ê n lần này lý nhạc là quá lo lắng lưu quang cựu nhân rất mới phi thường mới phòng t r ư n g mới nghe được lưu quang tiến đê đối phương liền không kịp chờ đợi vào ra l o ả n x o ả n v ạ n cùng quảng trường thương mại thủy tinh màn tường lần nữa nhiều một cái cao tới hơn năm thước động lớn ngoa tàu ta tờ m ở giờ xem như là biết màn tường bên trên cái kia động làm sao tới lý nhạc khiếp sợ chứng kiến đối diện cái kia cao tới năm thước chiều rộng cũng có ba bốn m ở thân ảnh khổng lồ nhìn ra đồ chơi này chí ít cũng có nặng mười mấy tấn so với lúc trước hắn ở trong siêu t h ị gặp phải núi thịt q u á i còn muốn càng lớn đến mức nhiều hơn nữa cùng núi thịt q u á i nhìn một cái giống như là mập mạp chứng người bệnh bất đồng cái này khổng lồ dòm bị liếc mắt nhìn qua liền cho người ta cơ bắp nổ tung cảm giác cả người vỏng ngự tuyệt đối cao vô cùng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 dịch bệnh cảm nhiễm loại kỹ năng kỹ năng sở hữu giả trong cơ thể chứa đựng đại lượng dịch bệnh vi khuẩn virus đối với mục tiêu tạo thành thương t ố n lúc có nhất định sát xuất đối với hắn tạo thành cảm nhiễm tình cương chỉ khu thân thể cường hóa loại thiên phú thiên phú sở hữu giả thân thể ở kháng đạo kích kháng trung kích k h i ê n xuyên thứ k h i ê n xâm triệt các phương diện cụ bị toàn phương vị cường đại năng lực phòng ngự đối với đặc dị tính công kích như h ỏ a diễm đóng băng độc tố ăn mọc trò các loại cụ bị khá mạnh kháng tính trừ cái đó ra nên thiên phú còn cụ bị lực lượng thể chất thêm được mẫn tiệp trình độ nhất định suy yếu c ộ n minh hơi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 t ả t ả chính là hai móng vuốt mang theo n i ệ m lực móng vuốt phảng phất thiết cắt sắt thép một dạng phát sinh còn kẹt chói hai kêu to vũ chật vật cắt ra mây đ ạ o chỗ rách nhìn như sâu tới hơn mười cm lại không có nhiệm là cái gì chảy ra hơn nữa tương đối với quái vật giỏm bị thể tích khổng lồ kia cái này nhiều lắm xem như là một cái vết thương nhỏ mà là một dây kế tiếp vết thương mà bắt đầu đang nhanh chóng khép lại lưu quang n i ệ m lực vẫn là quá yếu hơn nữa tỉnh thông cấp n i ệ m lực bất luận đang ngưng tụ lực sắc bén độ phương diện vẫn là kém nhiều lắm đối lập chính mình truyền kỳ cấp n i ệ m lực tinh thông nhìn nữa lưu quang hôm nay niệm lực liền phảng phất cương đa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 t r ư ớ c 172, đánh không thắng gọi ra trường ca ca ta đi giải quyết bọn họ bị tiến hóa t r ù n g đề mắt tới lý hy không chỉ có không sợ còn lộ ra thần sắc hưng phấn mấy ngày đốt luyện xuống tới tiểu mỹ nữ đã có điểm chiến đấu cùng ý của người ta đi thôi chú ý an toàn đừng quá tới gần lưu quan cùng bái vật kia chiến trường lý nhạc gật đầu dùng sùng nịch nhãn thần nhìn lấy lý hy nói ca ca y ê n tâm lý hy nhoẻn miệng cười không chút nào đem cái kia sáu con tiến hóa t r ù n g đề vào mắt tức bộ đạp nhẹ mặt đất tựa như cởi dây mùi tên một dạ vọt ra ngoài thấy vậy lý nhạc khỏe miệng hơi vệt lên hoàn toàn không nghĩ tới t r o n gào n h trước hết c gửi một, một kích không trúng còn bị địch nhân chạy tới trên lưng mình dòm bị quái vật nóng nảy côn khiếu một tiếng bắp thịt cả người căng thẳng đem lưu quang móng ruột đường im toàn bộ thân thể như núi lở ngã xuống nheo nheo minh lưu quang kêu một tiếng lông trên người sợi tóc căn nổ tung lý nhạc có thể cảm nhận được lưu quan g niệm lực kịch liệt ba động mạnh mẽ các quái vật dòm bị ra rẻ Ngựa lực thả người nhảy thương thương lách mình tránh ra âm ẩm toàn bộ mặt đất xi、si、mang giường như bị một bả cực lớn thiết truy bắn chúng trong n g á y mắt vết dạn rầm rạp linh cái này tờ mờ giờ thể trọng sợ không phải có trên trăm tấn a quái vật dòm bị đập về phía mặt đất hiệu quả năm trăm tám mươi ba xa xa nằm ngoài dự đoán của lý nhạc làm cho hắn không thể không một lần nữa phòng t r ừ cái này thánh vật dòm bị thể trọng tránh thoát cái này đẹ một cái lưu quang cũng không có lập tức công kích mà là nhìn về phía lý nhạc lúc này ánh mắt của nó thanh minh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 t h ậ một chí cái kia nặng đến m hai tân xe cái ộ một đều đụng giống nặng dạng, trong như n bị vật y mắt bình d đi ra ngoài đến ngoài ra Trong ngáy mấy mét. mắt, lý nhạc xung quanh là hơn ra khỏi là ra sông vật một cái, lý nhạc có á bán quái i trải giòm cái, ban bìm kính trong sông Nhạc khu 40-50M Một tay vật Xuê vực. c ra éo. Lý điểm tâm ngứa khó nhịn cho tới nay hắn công kích đều truy cầu hiệu suất lấy nhanh chuẩn tàn nhẫn làm chủ bây giờ khó có được đụng tới một cái nhìn lên lạp giống như là tương đối kháng đánh lý nhạc cũng muốn thể nghiệm một chút bạo lực cảm giác hống đối với lý nhạc vũ n ụ c tính tư thái Quái i vật g ò một bì mặc dù không h o à lớn một nhỏ ư n g là đại hai cái bàn tay nặng nề đụng vào nhau lý nhạc thân thể không chút sứt mẻ nhưng giới chân phương viên hai thức hốn bùn thổ địa mặt nhưng trong nháy mắt giòm dạn nước toàn bộ đều chầm xuống gần nửa mét mà quái vật dòm bị đang kịch liệt lực phản t h ầ n giới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 là chỉ cần trong thi thể bộ phận biến dị sau dòm bị vi rút cũng chưa hoàn toàn tử vong nó có thể dùng lý nhạc trả lời làm cho hà lam n g â y tại chỗ lập tức viền mắt hơi đỏ lên phương hưng hạo ở một bên nghe được không rõ vì sao nhưng nàng cũng là biết rõ lý nhạc mục đích a nhạc tiểu hát muội muội không phải ở chỗ này sao hơn nữa trong nhà tiểu tuệ muội muội nguyện tỷ tỷ các nàng cũng cần chớ suy nghĩ quá nhiều đối với các nàng ta sẽ có sắp xếp lý nhạc nhẹ nhàng lôi kéo hà lam tay ôn nu nói a nhạc cảm ơn ngươi đi thôi lý nhạc mỉm cười gật đầu một bên phương hưng hạo cảm giác mình chính là một cái đèn lớn ư g âm đã hối hận chính mình không phải là muốn đi theo l ã o đại này cùng chị dâu hàng ngày chẳng lẽ chính là chán n g á n như vậy sao cái này cầu lương là một giò một giò hướng trong miệng mình ngược lại l ã o đại muốn không ta đi đuổi một đuổi bên trên dòm bi phương hưng hạo có chút lúng túng mở miệng nói đuổi cái rắm nơi đây đã là thụ vương tinh thần lực phạm vi bao phủ những thứ này dòm bi về sau cũng đều là tiểu đệ của nó cũng chính là chúng ta tiểu khu hộ vệ l ã o đại ta thật vất vả dẫn tới được tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta soàn soạt lý nhạc tức giận à thụ vương tinh thần lực đã có thể bao trùm tới đây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 nhưng trải qua hơn nửa cái buổi tối phổ thông dòm bị tuy là như trước không đủ hai mươi phần trăm cộng minh độ nhưng đã đầy đủ thụ vương đơn giản chỉ huy bọn họ còn như những thứ kia chính mình ý thức mãnh liệt hơn t i ê n hóa chủng lại là ở còn không có gì cám d ỗ thời điểm bị thụ vương cho triệu hoán đến rồi công viên cây cối ung tùm nếu như t i ê n hóa chủng còn ở bên ngoài đi bộ cộng minh độ quá thấp thời điểm cũng sẽ không có như vậy nghe lời thổ c h ư một trăm bảy mươi bốn thường cho độ trung thành tăng gọn tiểu lệ bên kia nhìn lấy hà lam đi tới tinh cương dòm bị cái cổ bên cạnh dùng sức đem trọng kiếm đi xuống tắm thậm chí sắc mặt đều có chút đỏi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 k sợ sợ hệ ô n g l ạ thống gợi ý đúng hệ tới thành viên gia tộc hà lam lần đầu kích sắt tam giai đặc thù tiến giai trùng dòng bi gấp bội thưởng cho hà làm tự do điểm thuộc tính mười điểm chuyên trúc kỹ năng mảnh vỡ hai mươi mảnh nhỏ ký chủ thu được tự do điểm thuộc tính mười điểm trung cấp cường hóa g e n dược tề hai nhánh khen thưởng thêm thiên phú mảnh vỡ một mảnh t h ư ở n g cho áp s ú c hình thuộc tính cường hóa dược hoàn thể chất một áp s ú c hình thuộc tính cường hóa dược hoàn lực lượng một t h ư ở n g cho kỹ năng đặc thù ẩn n ạ c thuật áp s ú c hình thuộc tính cường hóa dược hoàn sử dụng sau tăng thêm tương ứng thuộc tính năm điểm tự do điểm thuộc tính ẩn n ạ c thuật kỹ năng đặc thù cụ bị cường đại tồn tại cảm giác tiêu trừ năng lực làm kỹ năng sở hữu giả không hy vọng bị đối phương coi nhẹ chủ động công kích mất đi hiệu lực nên kỹ năng không chịu thuộc tính cấp bậc ảnh hưởng bởi vì gia tộc khế ước nguyên nhân thành viên gia tộc không chịu nên kỹ năng đặc thù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 sớm cùng là lý nhạc nhờ v à chút quan hệ điểm này theo phương hưng hạo tuyệt đối là mình làm qua nhất anh danh quyết định nếu như tiểu đệ độ trung thành cũng có thể giống như là thành viên gia tộc như vậy hiện ra nói lý nhạc là có thể chứng kiến phương hưng hạo nguyên bản là cực cao độ trung thành trà sát tăng lên một số gần như mát trị số Trước 175, Lưu Cường dụ, thiểu khu mới hiện trạng. một đường đi bộ nhàn h ã lý nhạc bốn người bắt đầu phản hồi tinh không tiểu khu trên đường nhìn lấy vẫn như cũng bị bế tắc đại m á đường lý nhạc đối với hà lam p ư ơ n g hưng hạo hai người nói có thời gian khiến người ta đem n g a đường dọn dẹp ra tới thu về một ít tình trạng tốt xe cộ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 v ư ơ n g lòng tay sẽ như như thác nước tự nhiên xuống c h ư n g một trăm bảy mươi sáu cộng minh nhận d ấ u năng lực gần toàn diện trở nên ác liệt hoàn cảnh lý nhạc phân phó hà lam đương nhiên sẽ không c h ấ m trễ xác định phía sau nàng liền cười đối với lý hy nói nếu ai nhạc nói cái k i a tiểu hy mội mội ngươi liền tới đội chúng ta làm phó tri đội trưởng ngươi cảm thấy có thể chứ đều có thể ta nghe l a m tỷ tỷ an bài ba câu vài lời liền định ra rồi một cái phó tri đội trưởng vị trí một bên vương hưng hạ âm thầm lữ lưới bất quá hắn ngược lại cũng không có cái gì ý tưởng chứ không nói lý hy cũng là hắn chị dâu thuộc về muốn lấy lỏng đối tượng một trong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 thụ vương có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp tuyệt đối là lấy lý nhạc phúc nhưng r ứ t bỏ thụ vương không nói chuyện khát g i ọ n bị tiến hóa mặc dù sẽ chậm một chút nhưng cũng không thể chậm lên bao nhiêu tựa như trong nhẫn chữ vật con kia tinh cương g i ọ n bi đồng dạng đã tiến nhập cộng minh giai đoạn nhưng lại hấp dẫn s ắ p xỉ ba mươi con tiến hóa t r ù n g tiểu đệ phụ trợ sớm hơn một chút thịt t r ù n g quái cũng là cái giai đoạn này nói không chừng so với tinh cương g i ọ n bị đi được xa hơn nghĩ như vậy lý nhạc phảng phất nhìn thấy toàn bộ chữ dương thành phố lập tấm răng đầy không biết bao nhiêu đang nằm ở tiến hóa bên trong tam g i a tiến giai chủng g i ọ bi được cải biến một cái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 So、k bây giờ so với dòm bi bên trong thê đội thứ nhất lưu quang ưu thế đã càng ngày càng nhỏ thậm chí không nhất định sẽ là những thứ kia cao dai dòm bì đối thủ nghĩ vậy lý nhạc cũng chuẩn bị trợ giúp lưu quang cường hóa một lớp xem như là thoáng bù đắp một phen nhìn về phía trong kho hàng chứa hàng cường hóa loại sơ cấp ghen cường hóa dược tể bốn nhánh trung cấp cường hóa gen dược tề ba nhánh bất kể là lưu quang vẫn là lý hy sơ cấp g e n cường hóa dược tề đều dùng qua chỉ có thể dùng trung cấp một người một con mèo riêng phận mình có thể tăng thêm hai mươi điểm điểm thuộc tính mà những thứ kia thuộc tính cường hóa dược hoàn phổ thông hình thuộc tính cường hóa dược hoàn lực lượng ba phổ thông hình thuộc tính cường hóa dược hoàn mẫn ba phổ thông hình thuộc tính cường hóa dược hoàn thể chất ba phổ thông hình thuộc tính cường hóa dược hoàn tỉnh t ầ n một áp dụng hình thuộc tính cường hóa dược hoàn thể chất một áp s ụ n g hình thuộc tính cường hóa dược hoàn lực lượng một tổng cộng có thể tăng thêm ba mươi điểm, điểm thuộc tính còn tốt miễn cưỡng đủ dùng lý n h ạ thầm n thực sự không được còn có thể trước hết để cho thụ vương cống hiến một lớp nghĩ như vậy lý nhạc tốc độ nhìn như chậm c h ạ m nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới công viên cây cối ung t ù m trung ư ơ n g thuyền đợi đến hắn đi ra rừng cây sắc trời nhất thời sang trang thụ vương núi nhỏ kia vậy thân thể cường tráng in vào lý nhạc tầm mắt toàn thân trên dưới ngoại trừ gần trăm điều giữ t ậ n súc v u a toàn bộ đều là trụi rụi mà hắn xung quanh phương viên hơn một trăm mét bên trong không có mỗi thân cây cối tồn tại ngoại trừ lý nhạc xuất hiện phương hướng những địa phương khác rầm rạp tất cả đều là các loại giòm bi ánh mắt nào qua ngoại trừ thường gặp liếm thật giả bỏ sắt giả dọn lý nhạc lại còn thấy được núi thịt khoái cái khác còn có như là dòm b ì cự mãng dòm b ì chim khổng lồ chi tru khổng lồ dòm b ì chuột c h ở các loại rất nhiều lý nhạc lần đầu tiên nhìn thấy ngoạn ý nhi rất hiển nhiên thụ vương là đem tỉnh thần mình phạm vi bao trùm bên trong dòm b ì sinh vật một lưới bắt hết bất quá cũng tốt ở là như thế không phải vậy mấy thứ này thật đúng là một phiền phức nhất là có thể độn thổ dòm b ì chuột c ũ n g có thể bay trên trời loài chim quả thực khó lòng p h ò n g bị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 lý nhạc hoài nghi chờ các loại thụ vương bắt được tinh cương g i ọ n bị thi thể sợ không phải trực tiếp có thể đem độ i trung thành điểm đấy đừng nóng đội lập tức lấy ra cho ngươi cảm thụ được trong đầu thụ vương khẩn cấp lý nhạc lộ ra mỉm cười tiếp lấy liền có điều không lộn xộn đem tinh cương g i ọ n bị thân thể từng cục lấy ra bỏ trên đất Chu vi bảy g i ọ n bị rối loạn tưng ơ m ừ n g bất quá cuối cùng vẫn không có một cái có can đảm tiếp cận mà thụ vương bên này ở lý nhạc đem tinh cương g i ọ n bị thân thể sau khi đ ẩ xuống liền lập tức có bảy tám điều đỉnh cao đường kính một số gần như hai thước thô to xúc tua từ trên trời ra xuống tới gần tinh cương dọn bị thi thể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 trải qua ta kiểm tra thực hư dòm bị tiên hóa nguyên nhân là bởi vì thụ vương tấn cấp đến rồi tứ giai lãnh tụ chủng dưới trướng dòm bị cùng thụ vương trong lúc đó tồn tại cộng minh đưa đến quần thể tiên hóa nói cách khác loại này tiên hóa nếu có thể phát sinh ở thụ vương trên người tự nhiên cũng có thể phát sinh ở k h á c lãnh tụ chủng dòm bị trên người đại gia có thể suy nghĩ một chút nếu như toàn bộ bảy dòm bị thể xảy ra tiên hóa đối với còn lại chỉ phương người sống sót ý vị như thế nào lý nhạc thoại âm rơi xuống tử vong hai nạn tuyệt cảnh chờ các loại từ ngữ liền di chuyển hiện tại đang ngồi mọi người trong đầu lão đại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 có m lý nhạc lời này thập phần kiên định thực lực mới là chân chính làm cho tỉnh không tiểu khu chống đỡ tiếp sức mạnh về phương diện khác nói trắng ra là người sống sót trên người chút đồ vật kia căn bản không đáng ra lý nhạc nhớ thương húng chỉ dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp nếu như lý nhạc suy đoán không sai tỉnh không tiểu khu hoặc giả nói là chữa dương thành phố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 bọn họ lực lượng phải nhiều tăng mạnh một ít tuất a nhạc tiêu n g u y ệ t gật đầu đáp ứng đợi nàng sau khi rời đi lưu tuệ chủ động tiến lên hai bước dắt lý nhạc tay cảm động nói cảm ơn ngươi a nhạc có một số việc lý nhạc có thể nói nhưng nàng không thể thậm chí cũng không tốt chủ động đi ăn bài dù sao trong nhà tỉ m ộ i nhiều như vậy nhà mình ca ca tình huống bên kia lưu tuệ lòng biết rõ đừng xem nhân thủ nhiều nhưng chân chính đem ra được lác đắc không có mấy mà m ạ n thế công tác hầu hết thời gian đều cần có đầy đủ vũ lực bảo đảm dù cho chủ yếu là phụ trách tiểu khu an toàn cũng giống như vậy hiện tại lý nhạc mở miệng Lưu ư c ờ nhờ g bên kia u thiếu chung quyết cứu yếu vậy. Hơn nữa, tiểu khu y ế t thủ tự trách trọng tăng nhân nhiên Không phải phụ phòng hơn giải nói đại nội giống mới nhiều dùng dễ dàng. vấn cần ơn, nữa n g cảm ca vụ vệ vậy, đề thêm sẽ ư i như vào ậ vậy vậy. y tiên trước giả nói hiếm lượng cũng không có phía trước khan hiếm như、vậy. Nhờ hóa phía có số v lý nhạc cường đại tỉnh tân lực không cần tiểu nguyện bọn họ hội báo chỉ cần ở tỉnh không tiểu khu đi lên vài vòng là hắn có thể biết đại khái t i ê n hóa giả số lượng nhiều không ít bất quá nói là nói như vậy nếu như lý nhạc không mở miệng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 sở dĩ hắn cần đi qua thử trồng tới thực tế chắc thí thổ nhưỡng đối với các loại cây nông nghiệp ảnh hưởng liệu tuệ nói rằng lý nhạc gật đầu công nhận nói khang lão là chân chính chuyên gia công tác tất nhiên nghiêm cận liền theo ý tứ của hắn làm đi ngoài ra ta nơi đây vừa mệnh tích tụ một bộ phận thổ nhưỡng hai đơn nguyên bên kia không sai biệt lắm cũng có thể b à y k h ắ p chờ ta rút không đi lên b à y s o n g chúng ta xem như là lại thêm một khối thực nghiệm điện ừng Ai h n ư nhưỡng i cái cùng từ tới? Gật đầu, thực sự nhịn không được này đến thổ từ tới? đâu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 lý nhạc vớt lưu tuệ đen thùi sinh đ ẹ p tóc sau đó căn cứ cảm giác của mình châm trước làm một lời giải thích tiểu tuệ ngươi có thể cho rằng đây là ta một loại năng lực ta có thể tiếp xúc được một cái không gian thần kỳ nơi đây ở phù hợp nhất định điều kiện dưới tình huống sẽ sinh ra ra các loại đặc biệt vật phẩm mà cái không gian này chỉ có ta có thể thấy được với tới ngoại trừ hệ thống bản thân lý nhạc cái giải thích này kỳ thực cũng không kém có thể nói rõ vật phẩm nguồn gốc hệ thống sự tình không thể nói nói sẽ phát sinh khó lường biến cố đây là lý nhạc trong chỗ ưu minh dự cảm hắn không dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này lý nhạc cũng không biết hắm dự cảm đúng một ngày hắm nói ra hệ thống sự tình.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 sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm tính mạng lý nhạc không dám đem lời nói quá về toàn vạn sự đều có khả năng lý hy đơn độc ra ngoài sẽ tao nộ cái gì hắn cũng không dám hứa chắc có lẽ cũng sẽ thụ tổn thương bất quá lấy hắn cùng lý hy bây giờ thể chất mà nói trên cơ bản chỉ cần không phải tại chỗ tử vong dù cho cụt tay cụt chân cũng có thể bù lại ta tin tưởng ca ca tiểu mỹ nữ thần sắc kiên nghị hồi đáp t h ế vậy lý nhạc vui mừng cười không có lại nói tiếp chỉ là phất tay đem cường hóa dùng trung cấp cường hóa g e n dược tể cùng các loại thuộc tính dược hoàn lấy ra dùng n i ệ m lực khống chế được huyền phủ ở trước mặt hai người đều ăn rồi a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 t r o nhất g n à Hà nàng là các cùng có chủng, nữ nhân lớn lên không ý, Hà Lam cùng lưu Thuệ hai nàng đơn thuần tùng tính đi lên nói, hiện tiến nhưng không Thuệ hai thể hóa Lam Lưu lại với ít, tùy tại đi đều có thể so b kỳ thưởng cho. Không thường tới hát tấn cấp lại có thưởng cho. nghĩ là y đây hát thường cho tấn tuyệt cấp có cầm, lại l đối niềm vui ngoài ý mớn. Nhất vui là ý còn có thể chất loại kiểu khen thường này tuy là thấy hiệu quả chậm một chút nhưng trong nhà mười cái nữ nhân thêm lên lý nhạc chính mình không sai biệt l ắ m chính là một trăm mười điểm thuộc tính thường cho nếu như lại tăng thêm lưu quang vậy chín trăm bảy mươi là một trăm hai mươi điểm có thể nói cực kỳ khả quan trừ cái đó ra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 Thụ v đừng xem thụ vương giới trướng hiện tại phổ thông g i ò m bi số lượng cao tới hơn một triệu nhưng dứt bỏ những thứ tiêu kích thước không lớn dự bị làm làm thức ăn loại cá dòm bì không tính là kỳ thực cũng liền năm sáu trăm l n h ngàn mà thụ vương nếu như bật hết hỏa lực mỗi ngày chế tạo cao dai dòm bì cùng tự thân tiêu hao chung vào một chỗ phổ thông d ò m bị mức tiêu hao hầu như cao tới ba nghìn con sáu trăm n g à n cũng bất quá là hơn nửa năm mức tiêu hao mà thôi thụ vương trưởng thành đại biểu không chỉ có là bản thân nó vẫn là lý nhạc cả gia tộc tương lai tốt nhất điểm thuộc tính khởi n g u ồ n sở dĩ phổ thông d ò m bị số lượng nhất định phải đạt được căn đoan mà tình không tiểu khu những người may mắn còn sống sót chính là tốt nhất làm công người Trước thụ trướng tiểu rộng cường vương người cười giới cách Cá ca, cái dùng. đang gì? hóa Hy, Lý đệ mở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 chuẩn bị lúc xế chiều khiến nó tiễn một lớp tiểu đệ cho lý hy thu gặt thụ vương bên kia phía trước thu đến lý nhạc đưa qua tỉnh cương d ò m bị thi thể cho tới bây giờ tiêu hóa hấp thu vẫn chưa tới một phần năm nhưng lý nhạc kiểm tra tin tức của nó liền đã phát hiện người này thuộc tính lại tăng không í t rất hiển nhiên tinh cương d ò m bi loại này đặc thù tiến ra i t r ù n g d ò m bi mang cho thụ vương chỗ tốt tương đối lớn liên quan tới thụ vương những thứ kia tiểu đệ lý nhạc phía trước vẫn cho là chỉ có thể đi qua thụ vương gián tiếp chỉ huy cứ như vậy kỳ thực thì có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt đó chính là sử dụng phạm vi biết cực hạn ở thụ vương tỉnh thần phạm vi bao trùm bên trong hạn chế khá lớn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 bất quá cái này dạng sử dụng thụ vương tiểu đệ cũng không phải là không có hạn chế thụ vương giới chướng phần lớn tiểu đệ chỉ cần thoát ly tinh thần của nó phạm vi bao trùm cộng minh độ sẽ từng bước giảm xuống giảm bớt tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện chỉ huy mất linh thậm chí là cắn trả tình huống chỉ có một loại tiểu đệ sẽ không đó chính là thụ vương tự sản tiểu đệ loại này tiểu đệ trên người bởi vì khắc lục thụ vương ghen tin tức sở dĩ từ sinh ra bắt đầu cộng minh độ liền sẽ vẫn cố định ở một trăm linh nhìn đến đây lý nhạc liền minh mạch nhặt được trung quy không sánh bằng ruột h ị t sở dĩ làm cho thụ vương đưa lên ngoại lai tiến hóa trùng cho lý hy biến thành điểm t h u tính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 cường hiệu cường hóa g e n dược tề hiện nay tốt nhất một loại cường hóa dược tề chỉ có hai chi một chi ta dùng chi này cho ngươi lý nhạc nói a nhạc ngươi cho tiểu hi m ộ i m ộ i a ta tạm thời hẳn là không dùng được lưu tuệ vội vàng nói cho ngươi ngươi hay dùng tiểu hi bên kia ta đã giúp nàng sắp xếp xong xuôi buổi sáng cũng phục d ụ n g không ít cường hóa dược phẩm chờ chút còn có thể đi thụ vương nơi đó lần nữa để thắng ngươi không cần lo lắng nàng m ặ t khác cho ngươi dùng ta cũng là có đồng dạng có suy nghĩ ngăn trở nói lý nhạc đem băn khoăn của mình nói cho lưu tuệ tuy là khả năng này rất nhỏ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 t chương một trăm tám mươi hai nhức nối thụ vương căn cứ người đến đến rồi mái nhà lý nhạc trực tiếp đem ba đơn nguyên cùng hai đơn nguyên giữa tường ngăn ba lượng cắt rơi đã thông biến thành một cái trình thể bình đài sau đó đồng dạng dựa theo một cái mở chất lượng tốt thổ những cửa hàng bốn cái mở diện tích phương thức trải tại trên bình đài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 một trăm con tiến hóa chủng liền toàn bộ bị g i ế t không còn một n g ống lý hy tự do điểm thuộc tính cũng vì vậy trực tiếp gia tăng rồi sáu mươi chín điểm tăng phúc so với gia tộc khác nữ nhân g i ế t tiến hóa chủng cao ba mươi tám mà hết thể này đại giới chính là tất cả tiến hóa chủng thi thể không còn có l ặ p lại giá trị lợi dụng chỉ có thể đơn thuần thành tựu i khác g i ò m bị khẩu phần lương thực Lúc Lý Lý lực lượng thuộc tộc đặc chất này nhìn nữa lý hy thuộc tính, đã khá kinh người. Lý hy, dung hợp hôn huyết nhân tộc tiến Hy Hy, khá hợp huyết thủ hóa, lực lượng 61, thể tam giai đã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 đã sớm giúp nó sắp xếp xong xuôi sau này tâm lý tiểu ma quỷ ma luyện mang theo lý hy trở về trên đường lý nhạc nhận được tiểu n g u y ệ t thông báo vương hải dẫn người t i ễ n xe chỉ huy tới rồi an bài lý hy đi trước hà l a m bên kia lý nhạc trực tiếp đi tới tiểu n g u y ệ t phòng làm việc bên trong phòng làm việc ngoại trừ vương hải còn có một vị khắc khách nhân nhìn thấy lý nhạc mấy người đều đứng lên tiểu n g u y ệ t b a n g lý nhạc giới thiệu người đến A nhạc.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 mục đích là vì để cho người có nhất định phân biệt dòm bị năng lực không đến mức tùy tiện hành động đưa tới bỏ mạng t h a n h tựu đối với tinh không tiểu khu cực kỳ chú ý người sống sót căn cứ hiểu rõ một chút cũng chẳng có gì lạ bất quá trong tiểu khu phổ thông người sống sót biết đến cũng chỉ là gia lông sở dĩ lần này trương nghĩa minh cùng vương hải cùng đi mục đích chủ yêu một trong chính là biết rõ ràng dòm bị phân cấp rốt cuộc là tình huống gì có hay không hợp lý nhằm đến nay phía sau người sống sót căn cứ người gặp phải sau đó làm ra tương ứng đ ư ờ đối tự nhiên muốn biết những thứ này hỏi lý nhạc người trong cuộc này là tốt nhất đây cũng là người sống sót căn cứ không tiếc danh tác tặng quá nguyên nhân đối với vấn đề này lý nhạc cũng không có dấu diễm các kẻ hồi đáp chứng phó trưởng ga vương đội trưởng g dòm bỉ tứ giai phân cấp chủ yếu là dựa theo thực lực và trình độ tiên hóa tới tiến hành phân chia phổ thông g dòm bỉ cũng không cần nói bên ngoài khắp nơi đều là chủ yếu đặc điểm là thực lực kém không có trí tuệ dựa vào dục vọng khu động đại bộ phận hành động tốc độ chậm chạp vẻ ngoài chưa từng xuất hiện quá lớn dị hóa hiện tượng nhị giai tiến hóa chủng g dòm bỉ lại là xuất hiện một lần tiến hóa dòm bỉ loại này dòm bỉ thông thường mà nói thực lực so với phổ thông dòm bỉ biết đại biên độ tăng thêm vẻ ngoài cũng sẽ xuất hiện rõ ràng dị hóa hiện tượng có chiến đấu hoặc giả nói là săn thú bản năng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 nhưng lại khiến người ta tìm không được nguyên nhân còn tốt là lý tổng đội trưởng ngươi gặp gỡ nếu như chúng ta đụng tới sợ là không chết cũng phải lột ra t h a n h cựu đặc chiến đội trưởng vương hải như thường lệ dẫn đội hành động lý nhạc nói loại tình huống này làm cho hắn nhịn không được tâm sinh sợ hãi loại này không minh bạch tử vong phương pháp thật là đáng sợ m ộ i ít t r ư ơ n g nghĩa minh cũng là sâu đậm thở hát ra vì mình căn cứ người cảm giác được may mắn may mắn trước mắt mới chỉ trong căn cứ đụng phải đều là chút bình thường dòng y bởi vì căn cứ chỗ vị trí nguyên nhân bọn họ cực nhỏ đụng tới đại quy mô dòng y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 c ư n h i ê n liền nghe được loài nấm tập hợp thể dòm bị cái thứ đáng sợ này muốn nói loài nấm căn cứ xung quanh có thể sánh bằng thị khu bên trong nhiều hơn nhiều chương một trăm tám mươi ba tình báo thi đàn d ị động còn như tam giai tiến giai trùng dòm bi cho đến tận bây giờ ta chỉ đụng phải ba con một chỉ là trước kia kinh tây thương khố con quái vật kia ngoài ra còn có một chỉ tình cương dòm bi cuối cùng chính là các ngươi phải có chút hiểu rõ công viên cây c ô i un g tùm thực vật dòm bi t h ủ vương đương nhiên hắn hiện tại đã là thứ giai lãnh tụ trùng dòm bi lý nhạc tiếp tục nói tam giai d ọ m bị ngoại trừ thực lực so với nhị giai d ọ m bị càng cao ở ngoài đặc điểm lớn nhất chính là đã có trí tuệ hiểu được s u các tỷ hùng theo cái lợi tránh cái hại nhất định có năng lực phán đoán mặt khác tam giai d ọ m bị thông thường biết mời chào đê giai d ọ m bị thành t i ể u thuộc hạng sở dĩ tam giai d ọ m bị xuất hiện thường thường đại biểu cho còn có một đàn nhị giai d ọ m bị tùy tùng còn như tứ giai d ọ m bị bởi vì hàng mẫu quá ít không tốt nói rõ ràng tỉ mỉ nhưng có một chút ta có thể xác nhận tứ giai dọn bị có đầy đủ đại quy mô thống lĩnh cái khác đê giai dọn bị năng lực cái này cùng tam giai dọn bị chỉ có thể dẫn dắt chút ít tiến hóa trùng d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 nhưng này thông thường đều là thổi mũi bức cái gì đâu bếp đội vận lương cùng tính một lượt bên trên còn phải thổi bên trên một đại sóng thủy nhưng từ giai dò m bị dưới trướng lại thật sự có khả năng xuất hiện số lượng vượt lên trước triệu thi đàn n g ắ m lại toàn bộ chữ dương thành phố nhân khẩu có bao nhiêu chỉ là cố định cư dân số lượng liền vượt lên trước một vạn tính lên lưu động nhân khẩu tùy tùy tiện tiện vượt lên trước một ư ơ i năm triệu có thống kê núi cao thời kỳ là có thể đem được trên đầu ngón tay vượt lên trước hai mươi triệu người đại thành thị dưới loại tình huống này không có thống linh hạn chế số lượng đừng nói dưới t r ư n g vượt lên trước trăm vạn vượt lên trước nghìn vạn đều có thể trương n i ê m minh vương hải trong l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 vương đội khoảng như cận, trương đó cần phó trưởng ga không phải khiêm tốn nói hiện nay mà nói xác thực như vậy bất quá chúng ta tin tỉnh không tiểu khu cũng không có thể bảo thủ đồng dạng cần nhanh hơn phát triển tốc độ thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh nói lý nhạc thần tình biến đến n g h n g trọng có cái sự t ì n h ta cảm thấy có cần phải tiết lộ cho hai vị tứ giai dòm bị sở hữu dẫn đạo phổ thông bảy dòm bị toàn thể tiên hóa năng lực cái gì một thực sự trương nghĩa minh cùng vương hải cả kinh kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên thiên chân vạn s á c điểm ấy rất dễ dàng phán đoán hai vị có thể lưu ý tiểu khu chúng ta chung quanh phổ thông dòm b ị xem hành động của bọn nó tốc độ là không phải so với những địa phương khác dòm bi nhanh hơn lý nhạc nói thấy lý nhạc nói như vậy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 t r ư ơ n g nghĩa minh trong lòng tràn đầy vẻ khổ sở nhịn không được mở miệng nói đương nhiên là có lý nhạc như đỉnh chém s á t nói địa phương khác ta không dám nói toàn bộ chữ dương thành phố chính là chúng ta người may mắn còn sống s ó t khu an toàn ta sẽ không cho phép có bất kỳ không chịu khống chế cao dai d ọ m b ị tồn tại không g i õ i gạt hai vị ở các nơi g ư tới phía trước chúng ta mới vừa quyết định sẽ đối chữ dương thị khu cao dai d ọ m b ị tiến hành thanh lý đến lúc đó sở hữu tam giai thậm chí tứ giai dòm bỉ đều sẽ là chúng ta mục tiêu tứ giai d ọ m bỉ sau khi xuất hiện đối với người thường phiêu lưu thực sự quá lớn nhất định phải đem bóp chết ở nảy sinh trạng thái tổng đội trưởng,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 nếu như là tứ giai d ọ m bị xuất hiện chứ không nói bên ngoài di động không phải di động quy mô thì không phải là một chút xíu linh chương một r ư ơ i bốn ngươi có thể được chỗ tốt nhưng ta được đến càng nhiều rất nhanh cùng trương n g h ĩ a m i n h vương hải đàm luận tốt tình báo ủng hộ sự t ì n h đối phương nghĩ làm lấy lỏng đồng thời giảm bất uy hiếp nhưng lý nhạc cũng sẽ không để bọn họ làm không chương phó trưởng ga căn cứ các minh đệ cho ta thông báo tam giai bảy d ọ m bị tình báo ta cũng không làm cho các minh đệ làm không mỗi một cái bảy d ọ m bị ta cho các ngươi hai trăm tích phân lại cho căn cứ một cái mua sắm tinh không tiểu khu vật liệu quyền hạn lý nhạc ở trong lòng đại thể đánh giá một phen một cái bầy z o m bi e một chỉ tam giai tiến giai trùng z o m bi e lại tăng thêm hoặc nhiều hoặc ít tiến hóa trùng z o m bi e nói như vậy coi như không tính cái khác tưởng thưởng tiền lời hai mươi điểm điểm thuộc tính c h ắ c là cơ bản mà thể chất loại lý nhạc cũng đã nghĩ tới chúng sau khi đi ra thỏa mãn người nhà mình n h u cầu những thứ khác cứ dựa theo một trăm tích phân một kg giá cả bán ra hơn nữa cần tương ứng mua sắm tư cách dựa theo cái tỷ lệ này một cái tam giai bầy z o m bi e lý nhạc chỉ cần trả ra bản thân đến lúc sau đã không dùng được hai kg thể chất loại trao đổi ít nhất là gấp mười lần tiền lời kiếm tê dại rồi hơn nữa một ngày loại này hợp tác đã thành vậy tương lai không chỉ là chữ a dương thành phố những thành phố khác song phương cũng không phải là không thể được hợp tác bất quá nghe được lý nhạc lời nói t r ư ơ n g nghĩa minh cùng vương hải sắc mặt đều có chút khó coi bọn họ sở dĩ bên trên cột cùng lý nhạc cài đặt quan hệ cung cấp tình báo có thể không phải là vì cái này một trăm hai trăm tích phân tinh không tiểu khu tích phân giá trị hai người đều biết hai cái tích phân đổi một cân gạo mặt đối với hai người mà nói lý nhạc lời này có chút vũ nhục người người sống sót tiểu khu coi như không bằng tinh không tiểu khu vật tư phương diện có thể một điểm không k h i ế u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 c ò n có thực cùng có chút loại Minh Hải khiếp này Trương Nghĩa Vương nhìn nhau, vật. sợ. bất quá ngắm lại khả năng tính cũng rất lớn, lại khả rất do bây ị dị, vi vật vật biến dị, cái kia tiên rút thể Thực thực nếu dùng. cũng không quá có chưa cho hóa. để bất b sẽ giờ mới chỉ có trồng xuống hẳn là muốn hai ba tháng sau đó mới có thể kết quả mặc dù không là lập tức có thể có được nhưng có lý nhạc xác nhận trương n g h ĩ a m i n h vương hải trong hai người tâm đều lửa nóng Hiện nhiên, vừa rồi lý Nhạc cũng không phải rồi cũng vừa Lý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 a nhạc đừng ở phòng làm việc đâu tiểu n g u y ệ t bắt lại lý nhạc ở tại trên người tùy tiện bơi lội đại thủ anh lệ má ngọc trong nháy mắt đà hồng như vân ta nhớ ngươi tiểu n g u y ệ t nghe nói như thế tiểu n g u y ệ t trong lòng r u lên vừa thẹn vừa mừng ở nhà lý nhạc là rất ít có cơ hội cùng nàng cái này dạng thân mật hơn nữa tiểu n g u y ệ t bản thân cũng là cái loại này tương đối hiếu thắng tính tình càng không làm được cùng là bọn tỷ bội tranh đoạt tới gần lý nhạc chuyện mà lúc này nghe cùng với chính mình người yêu nói ngọt nào nói lại là hai người lén lút một chỗ cho tiểu nguyện cảm giác không giống nhau a nhạc không khóa cửa tiểu n g u y ệ t mây đó đầy mặt bỏ qua vốn là dục cự hoàng nên dãy rủa vừa dứt lời giám g r á c một tiếng ở lý nhạc dưới sự khống chế niệm lực cửa ban công trong nháy mắt khóa lại liên quan bên ngoài phòng xếp đại môn cũng bị nhốt bên trên sau một tiếng cửa ban công một lần nữa mở ra mây đỏ đầy mặt tiểu n g u y ệ t đang khó được lộ ra một bộ tiểu nữ nhi thái bang lý nhạc sửa sang lại v à t áo a nhạc ngươi thực sự là thái hoang đường nếu như ở thời cổ ngươi tuyệt đối là một hôn quân tiểu nguyện yêu kiểu điền nói ha ha vậy ngươi chẳng phải là mê hoặc quân vương yêu phi mới không phải mỹ nữ cảnh quan cho lý nhạc một cái nước mắt bang lý nhạc sửa quần áo ngay ngắn.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 lý nhạc cảm thấy dạng này cũng tốt lý hy ở nhà cùng là cái khác tỉ bội thân cận không được nhiều hoặc có lẽ là thế giới của nàng bên trong hầu như cũng chỉ có lý nhạc một cái người mà hà lam tính tình là thích hợp nhất dẫn đạo lý hy thậm chí so với lưu tuệ thích hợp hơn suy nghĩ một chút lý nhạc quyết định đi trước bang lam gia tỉ bội chuẩn bị ngày mai qua sinh nhật sau đó mới đi kiểu nguyệt cảm giác được dị thưởng phương hướng nhìn một cái ly khai tiểu khu lý nhạc nhìn xuống điện thoại di động bản đồ tìm được rồi gần nhất một cái tiệm bánh gà tổ cái điện thoại di động này vẫn là trước đây h u đưa cho hắn đã loạt toàn bộ tương đông tỉnh ỏ phờ lìn bản đồ bây giờ có đầy đủ điện lực cái điện thoại di động này bên trong điện tử bản đồ liền thành một cái bà bối trực tiếp hướng phía tiệm bánh gà tổ phương hướng chạy như bay không có mấy phút liền đã tới địa điểm tiệm bánh gà tổ bên trong rõ ràng đã bị tinh không tiểu khu nhân viên thanh lý quá vật tư gì gì đó đương nhiên là sớm đã không có bất quá cũng may chế tác bánh ngọt bộ kia đồ đạc vẫn còn ở mà cái này cũng là lý nhạc mục đích từ lưu huệ nói cho hắn biết làm ra tỷ mọi sinh nhật chuyện này sau đó hắn vẫn tại suy nghĩ đến cùng tiễn lễ vật gì tốt nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là cảm thấy không muốn làm quá phức tạp chỉ cần có thể thể hiện tâm ý của mình là tốt rồi dù sao trong nhà tương lai còn sẽ có nhiều như vậy nữ nhân sinh nhật làm được quá phức tạp cũng là dàn vật chính hắn vì vậy cuối cùng liền lựa chọn tự mình chế tác bánh ga tô vì thế lý nhạc còn rút không học tập một cái chế tác bánh n g ọ t phương pháp lại nói tiếp làm bánh ga tô đối với bây giờ lý nhạc mà nói cũng không chắc chở bởi vì phức tạp nhất một bước bánh ngọt ngoại ọ t n g hình nắp nặn tại hắn chuyển kỳ cấp nhiệm lực trước mặt biến đến tương đương dễ dàng hoàn toàn không cần bất luận cái gì khuôn đúc có thể tạo thành bất luận cái gì hắn nhớ muốn dáng vẻ thanh lý một chút mặt bàn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 bước này sau khi chuẩn bị xong kế tiếp tố hình sự tình liền rất đơn giản 337 lý nhạc ở bánh ga tô bên cạnh lấy một ít phấn hồng m ầ n t ô i sau đó lại đang ở giữa điêu bên trên một cái b à n mười một cái tiểu nhân một con mẹo cùng một thân cây chính mình tại ở giữa lam r a tỉ mội tại chính mình hai bên trái phải thiếp cùng với chính mình sau đó những nữ nhân khác thì vây quanh trên b à n hướng về ba người lưu quan cùng thụ vương lại là ở càng bên cạnh một điểm bánh ga tô ở giữa làm cái b à n mô hình mặt trên còn là một m cái mini bánh ga tô người một nhà thật chính tế ta thật tờ mờ giờ là một t i ê n tài nhìn lấy bánh ga tô bên trên cực kỳ tinh tế giống như lúc nhân vật cùng tràng cảnh tạo hình lý nhạc rất là thỏa mãn ở bánh ga tô mặt trên khắp bên trên một cái sinh nhật tràng cảnh phòng c h ừ n g nếu không phải là như chính mình cái này dạng dựa vào niệm lực an g i a n g l ờ i phổ thông bánh ga tô sư coi như có thể lấy ra sợ không phải được tiêu tốn chừng mấy ngày thậm chí nhiều cái tuần lễ lại hơi chút dùng mẫu đoán làm một cái tân trang để cho hắn càng rất thật lý nhạc mới chỉ có hài lòng bánh ga tô thu vào có đ ệ một cái cái thứ hai thì càng tốt làm chỉ là đem nhân vật chính từ lam g a tỷ bội thành lữu tuệ bánh ga tô chúng quanh mân tôi nhan sắc cũng đổi thành tiên hồng sắc bất quá lý nhạc cũng chỉ là làm hai cái không có làm càng nhiều bởi vì ngoại trừ lưu tuệ những nữ nhân khác sinh nhật xóm nhất đều muốn sang năm đi thời gian còn s ố n g r ấ t làm xong những thứ này lý nhạc đem mặt bàn thu thập sạch sẽ sau đó thập phần dứt khoát đem bánh ga tô phòng chọn bộ công cụ cùng thiết bị điện đều đóng gói bỏ vào nhận chữ vật kế tiếp chính là đi điều tra cái kia có thể để cho kiều nguyệt cảm giác được một chút uy hiếp mục tiêu chương một trăm tám mươi sáu ký ức khôi phục biến dị z o m bi e l i ê n tại lý nhạc hướng v ề tinh không tiểu khu hướng đông nam tìm thời điểm một cái nhà hơn hai mươi tầng tiểu khu cư dân lầu mái nhà một chỉ cao tới hơn ba thước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 c ũ ngay liền lại cái quái cũng không có cái gì vật, giọng thứ, bản u từ u sau xúc tua xuyên thấu đầu lâu. ấ chấp n động, nhanh như tia chấp trực tiếp xuyên thấu hai người đầu lâu. Ngay phía tiếp khẽ hai kia xúc trực t đầu hắn liền không có nghĩ qua bưng tha ba người này bây giờ người bình thường huyết nục đối với lưu tuấn mà nói đã vô dụng nhưng tiến hóa giả vẫn như cũ đối với hắn tiến hóa có lợi chỗ tuy là so sánh với cấp ba thời điểm chỗ tốt này cũng là giảm mạnh không lại rõ ràng nhưng ngoại trừ tiến hóa phương diện chỗ tốt ở ngoài thôn vệ tiến hóa người huyết nục có thể làm cho lưu tuấn cảm nhận được trước nay chưa có sảng khoái cảm giác đây quả thực so với hấp ít còn muốn cho người nghiện phất tay đem bên người chạy nước miếng tiến hóa trùng xua đổi mở lưu tuấn nắm lên tiến hóa giả thi thể liền bắt đầu ăn ngấu m i ế n mầm nếu như nói ban đầu ăn thời điểm hắn còn có chút chướng ngại tâm lý nhưng bây giờ ăn tươi trên trăm tính toán nhân loại lưu tuấn đối với ăn người loại chuyện như vậy sớm đã thành thói quen thậm chí còn có thể tỉ mỉ đánh giá từng cái nhân loại thịt cùng mùi vị bất đồng gần nửa mét miệm to như chậu máu mọc đầy dài mười mấy cante một viên răng nanh siêu cường đ ư c cắn cắn lấy nhân loại đầu khớp lạc băng giang giác liên gia lẫn xương cắn n ấ t t r ọ cóc cốt thủy tiên huyết văng khắp nơi mùi máu tanh nồng n ặ c hướng về bốn phía truyền h ì n ra làm lý nhạc tìm được lưu tuấn thời điểm thấy chính là tình cảnh như vậy lưu tuấn cũng tương tự phát hiện ngăn cách lấy mấy tòa nhà lý nhạc xa xa hai người ánh mắt chạm vào nhau nhìn lấy lý nhạc xanh m é t biểu tình hắn nhịn không được bật cười hà <cười> hà lại là một chỉ đưa tới cửa tiểu cao dương c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy càng thông minh càng đáng chết người cư nhiên sẽ nói nghe được đối diện dòm bị cái tia thanh âm trói t a i đang tức giận lý nhạc cũng không nhịn được sửng sốt hà <cười> hà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 thật a nhanh một cái i s đảo qua lưu tuấn ti n tức lý nhạc khi nhìn đến tên trong nháy mắt liền tỉnh nộ lại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 duy nhất khác biệt chính là hắn sở hữu có thể so với trí tuệ của nhân loại cùng một đoạn nhân loại ký ức mà thôi người đáng chết người mới là đáng chết thình thịch thình thịch mái nhà trần nhà mặt đất gần như cùng lúc đó khe n ư ớ c gần hai trăm mét cự ly ở một người một quái cao tốc dưới hầu như trong nháy mắt bị lau sạch vê anh ba không gian một trận chấn động niệm lực hộ thuận trong nháy mắt nghiền nát lưu tuấn khí thế lao tới trước bị kiếm hãm đồng thời mượn lực phản tác dụng lăn lộn thân thể toàn lực tránh né xung quanh đánh tới niệm lực chi nhận nhưng lý nhạc niệm lực kỹ năng đã đạt tới truyền ký cấp kỹ năng thi triển không chỉ có linh hoạt hơn nữa hình thành tốc độ cấp nhanh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 hoặc là thẳng thắn đối công liều cái lưỡng bại câu thương rất hiển nhiên lấy mẫn tiệp thuộc tính tiến hóa thành vì lãnh tụ loại lưu tuấn lưỡng chủng cũng không có đầy đủ nhưng lưu tuấn cũng không phải là không có thủ đoạn chỉ thấy kỷ cước trưởng trên không trung liên tục d ầ m chân vê anh vê anh bởi vì tốc độ quá nhanh không khí trong nháy mắt áp xúc nổ đ ù n g giống như thực chất lưu tuấn ở nhanh như k i a chấp mượn lực biến hướng đồng thời cũng mượn áp xúc sau không khí tạo thành một vòng không khí k h i n muốn bằng cái này ngăn trở lý nhạc niệm lực công kích thông minh đáng tiếc hôm nay người gặp ta thấy bên ngoài thao tác lý nhạc cũng không gọi thấm khen người này thiên phú chiến đấu tương đối khá cư nhiên trong nháy mắt đã nghĩ ra khỏi biện pháp như thế nếu như là đối mặt phổ thông tiến hóa giả niệm lực công kích có lẽ thật đúng là có thể bị hắn chạy trốn nhưng lý nhạc không chỉ có tinh thần thuộc tính cao tới hai trăm điểm đối với niệm lực trưởng khống độ càng là cao khắc t h ư ờ n g c ự c hạng ngưng tụ niệm lực chi đâm đối lên lưu tuấn bằng vào chính mình siêu cao mẫn t i ệ p áp xúc đi ra không khí khiên liền phản phất là cường châm đâm rách giấy bạc tuy có một điểm trở ngại nhưng cuối cùng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì trong nháy mắt kế tiếp vô số niệm lực chỉ đâm giống như kiếm tiên phi kiếm một dạng qua lại xuyên thứ quá lưu tuấn thân thể.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 nhị giai tiến hóa trồng ở lý nhạc trước mặt cùng là có rác không có khác nhau chút nào t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch nhanh như tia chớp trên không trung qua lại di động trong chớp mắt lý nhạc liền đem tất cả tiến hóa trùng bao quát lưu tuấn thi thể thu vào những thứ này đều sẽ mang về cho thụ vương không thể lãng phí c h ư n một trăm tám mươi tám lần nữa phất nhanh vương cấp thử quang sửa sang xong có thể dùng thi thể còn như xung quanh những thứ kia rậm rạp chẳng trịt lâu la lý nhạc cũng không có đi quản g chỉ là thuận tay ném mấy cái điều tra thuật đi ra ngoài biết một chút tình huống đi qua điều tra tặng lại lý nhạc đối với lãnh tụ chủng dưới t r ư ớ n g b ầ y dòm bị cộng minh tiến hóa có hiểu nhiều hơn có thể xác nhận là hắn phía trước phán đoán không có sai cộng minh tiến hóa cũng không phải là thụ vương năng lực đặc thù mà là sở hữu lãnh tụ chủng cũng có tính chung lưu tuấn dưới t r ư ớ n g b ầ y dòm bị cũng ở tiến hóa hơn nữa trình độ tiến hóa so với thụ vương dưới t r ư ớ n g càng cao dứt bỏ cái khác thuộc tính không nói chuyện phổ thông dòm bị mẫn tiệp phổ biến đã đạt đến ba điểm cũng may lý nhạc tới kịp thời giết chết lưu tuấn cắt đứt cái này tiến trình bất quá cộng minh tiến hóa trạng thái tuy là đã tiêu thất thế nhưng đã tăng lên thuộc tính lại không có giảm bớt thư không đặt bởi vì lưu tuấn dẫn dắt lý nhạc đồng dạng có trên không trung hành động năng lực thậm chí bởi vì các loại kỹ năng tinh thông cùng cường đại niệm lực nguyên nhân hắn có thể làm được so với lưu tuấn tốt hơn xem ra ta đối với năng lực của mình khai phát vẫn chưa đủ về sau nhiều lắm chú ý một chút phương diện này rèn luyện bởi vì thủ hạ hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp cho tới nay lý nhạc đối với năng lực ứng dụng hầu như đều là căn cứ vào hệ thống cung cấp đồ đạc cũng không có tiến một bước tiến hành chiều sâu khai phát một cái thời gian ở không có ít một cái cũng là không có cảm nhận được áp lực lý nhạc không gấp với phản hồi tinh không tiểu khu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 tứ cấp h ủ nhà c an toàn ba trăm linh ư m ký chủ o t có thể chỉ định lớn nhất thực tế sử dụng diện tích không cao hơn ba trăm linh thước vương phong úc thành tựu tứ cấp nhà an toàn hệ thống đem đối với nên phong úc tiến hành tứ cấp an toàn tính cải tạo cải tạo sau khi hoàn thành có thể miễn dịch ngũ dai vương cấp dị hóa sinh vật trở xuống dai bậc dòm bị vật lý sườn tinh thần sườn công kích miễn dịch ngũ dai dòm bị vương cấp lĩnh vực c áp chế miễn dịch lục dai hoàng cấp dị hóa sinh vật tinh thần linh hồn phương diện tương quan năng lực công kích khống chế đầu độc ảo giác hàng lâm liều mình nô dịch trở các loại suy yếu lục dai hoàng cấp dị hóa sinh vật phân nửa vật lý thương tổn kỹ năng tấn cấp huy trường thăng cấp vương cấp thiên phú vật tất yếu chỉ dùng với điều kiện khắc thỏa mãn dưới tình huống thiên phú thăng cấp thường t tự dây, dây hiệu hiệu c u suy yếu, suy yếu cho chung thêm lên chất thuốc tác dụng vẹn vẹn điểm thuộc tính liền phần thường hai trăm linh điểm kỹ năng mảnh vỡ cũng là lần đầu tiên đơn lần phá trăm cái khắc cấp bốn nhà an toàn thiên phú mảnh vỡ tiến hóa kỹ năng tân cấp kinh nghiệm thư cũng là đỉnh đỉnh thứ tốt càng chưa nói thiên phú tấn cấp huy trường cùng đặc tính hai loại chân b ả o cấp vật phẩm dù cho lý nhạc đã thu hoạch quá vô số lần thường cho nhưng vẫn như c ũ bị cái này sóng bánh đập đến không nhẹ thậm chí khi nhìn đến cái này sóng tưởng thường thời điểm lý nhạc đều ra đời như muốn nó g i ò m bị dưỡng thành tứ giai lại thu hoạch l í tưởng cũng may lý trí của hắn vẫn còn ở rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch g i ò m bị tân cấp đến tứ giai g i ò m bị cần muốn trả giá cao đó là không biết bao nhiêu điều người sống s u ấ t hoặc là cái khác bình thường sinh linh tính mạng nó chỉ nhánh những thứ kia cho nó cung cấp cộng minh thiên phú trưởng thành tiểu đệ đồng g i ặ cần giống như là lưu tuấn trưởng thành mặt khác lý nhạc còn thu hoạch bất lao tuyển một mươi niên đại hai bất lao tuyển năm niên đại ba ngoại thương thiết bốn đặc chế hoạch điện bằng một lực lượng loại bọc nhỏ ba mươi hạt may mắn đùa hộ mệnh ba khối cùng với các loại thuộc tính cường hóa dược khoảng gần hai mươi hạt một tour này lần xuống tới lý nhạc hệ thống trong kho hàng vật tư xem như là tăng vọt một lót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 h người p h ả trước tông h mênh ấ y m n h sư cấp vũ khí lạnh tinh thông lớn nhất cải biến liền hai chữ vừa và nhỏ bé trên tay binh khí phản phất thành thân thể kéo dài dùng điều khiển dễ dàng như tay chân đều không đủ lấy hình dung tông sư cấp vũ khí lạnh tinh thông năng lực không chế l ý nhạc thậm chí có chủng bình tĩnh cảm giác cầm đường hoành đao hắn thậm chí có thể làm được mét bên trên các hoa xe chỉ luồn kim loại này khoa t r ư ơ n g trình độ còn như người sau truyền kỳ cấp thân pháp tinh thông lại là nhiều hơn một loại năng lực đặc thù thuấn thân thuật đây là một loại cực đặc thù siêu cường thuấn gian di động năng lực sở dĩ nói kỳ đặc thù không gần như chỉ ở với tốc độ kia nhanh chóng đạt tới có thể lưu lại nhiều đạo thanh tích tàn ảnh trình độ càng ở chỗ bên ngoài vô thanh vô tức phản phất đột phá vật lý ở trên hạn chế không tồn tại bất luận cái gì không khí trở lực càng không có đột phá vận tốc cầm thanh lúc nổ đ ù chỉ cần ở t u ấ n thân thu loại này siêu cường khả năng di chuyển muốn sử dụng tự nhiên cũng không đơn giản không chỉ cần phải chuyển kỳ cấp thân pháp tinh thông kỹ xảo đồng dạng cần hùng hậu thân thể tổ chức không chỉ làm ấ t tiệp còn muốn đầy đủ lực lượng bạo phát cùng thể chất chống đỡ bằng không không chỉ có di động khoảng cách ngắn hơn nữa không sử dụng được mấy lần cả người sẽ thể lực hao hết ngừng cũng may lý nhạc số đến thuộc tính h ù n g hậu lần này để thăng sau đó liền thấp nhất lực lượng thuộc tính đều đột phá một trăm điểm tối cao tinh thần thuộc tính càng là cao tới ba trăm điểm sở dĩ sử dụng t u ấ n thân thuật tự nhiên không vấn đề chút nào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 cá nhân kỹ năng thân pháp tỉnh thông truyền ký cấp vũ khí lạnh tinh thông tông sư cấp súng ống t ỉ n h thông cách đấu t ỉ n h thông niệm lực tỉnh thông truyền ký cấp uy hiếp tinh thần lực kỹ năng trinh sát thuật thiên phú nhạy cảm tự do t h ổ tính hệ thống thương khố kỹ năng mảnh võ 190 m ả n h nhỏ chất lượng tốt thổ n h ư ỡ n g 212 m ngoại thương thiếp năm thấm cấp bốn nhà an toàn 300 bình 1,3 cấp nhà an toàn tấn cấp quyền hạn 600 bình 1, bất lao tuyển mười niên đại năm bất lao tuyển năm niên đại bốn thiên phú mảnh vỡ ba đặc chế h ạ c h điện bảo hai may mắn bụa hộ mệnh sáu cường hiệu g e n hóa được t hai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 lưu huệ đám người lần lượt đi qua thụ vương truyền đến tin tức lý nhạc hồi phục thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ của nữ nhân sau đó cha cha mi đệm ộ t cái cường liệt yêu cầu lý nhạc mang nàng thượng thiên chơi một vòng ở lý nhạc mang nàng đi ra ngoài phi hành một vòng sau đó trở về thấy chính là trong nhà cái khác nữ nhân hiếu kỳ khao khát ánh mắt lý nhạc cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia thẳng thắn dùng nghiệm lực cấu trúc một cái bình đài mang theo cảnh liên liên lam r a thì muội vương mạn m ạ n chúng nữ ly khai tinh không tiểu khu đến viễn trình làm cho các nàng luân phiên thể nghiệm một lần bay lượn cảm giác những nữ nhân này chung vương mạn mạn can đảm là nhỏ nhất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 Phía qua t r với lúc những người này có thể hoàn mỹ hàm tiếp quang phục tài liệu vận chuyển cài đặt sự tình kế tiếp chính là ở tiểu khu đỉnh diện tích lớn đặt quang phục bảng giải quyết tiểu khu cơ bản dùng điện vấn đề còn máy phát điện tương lai biết l ầ n nữa khôi phục đến khẩn cấp dự bị địa vị